các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ba bốn đứa bạn bố cháu đều bảo cháu lại đây, có một đứa nó nó cũng làm đám cưới ở đây năm ngoái. Bà Minh Tâm nhập đề thẳng. <cười> Tiền thuê chú rẻ là 1,5 triệu. Rưỡi. Thảo Liên ngắt lời. Ba ba ba bố thì phụ giúp cháu một ông chồng người Bắc được không ạ? Bố mẹ cháu lúc nào cũng chỉ muốn là cháu lấy chồng người Bắc. Bà Minh Tâm ngạc nhiên hỏi lại. Ơ, tại sao lại phải là người Bắc? Bố mẹ cô đâu có vào đây dự đám cưới của cô đâu." Thảo Ly lắc đầu đáp. "Chắc không đâu bà." Bà Minh Tâm nói ngay, "Nếu bố mẹ cô mà không có mặt thì làm sao biết được chồng Bắc hay là Nam? Đám cưới ở đây này chụp hình xong là chia tay, mạnh ai về nhà đó. Cô về quê sinh nở rồi đưa hình cho gia đình xem, cứ nói chồng bận đi công tác nước ngoài, thế là xong, chứ có gì mà phải lôi thôi." Thảo Ly im lặng đưa mắt nhìn qua song cửa, bà Minh Tâm nói tiếp. Tôi nhắc lại nhé. Tiền thuê chú rể là 1 triệu rưỡi. Tiền thuê bố mẹ chồng cùng khoảng 5 người nhà trai thêm 3 triệu nữa. Hai ông phù rể 1 triệu, quần áo này rồi sính lễ cho nhà trai tự cô lo. Nói chung là trước sau mất độ khoảng 8 triệu tính cả tiệc cưới. Thảo Ly buột miệng kêu lên: <cười> "Trời ơi sao mà nhiều quá vậy bà? Có có thể bớt cho cháu một tí được không ạ? Cháu cháu đổi ơn bà nhiều lắm." Bà Minh Tâm nhấn mạnh: Tôi nói thật đấy nha. Tôi thấy hoàn cảnh của cô thì bụng mang dạ chữa lại bơ vơ giữa thành phố này nên tôi tội nghiệp tôi đứt ruột ra. Tôi mới tính cái giá đấy. Chứ cứ bình thường thì phải 10 triệu đấy cô ạ. Câu này gặp ai bà cũng nói mà cả người nói lẫn người nghe đều không nhận ra sự vô lý và giả dối chứa đựng trong lời nói đầy ân nghĩa đó. Cứ như bình thường thì phải 10 triệu cơ đấy. Bình thường thì ai đến đây thuê tròng giá làm đám cưới giả để làm gì? Chỉ vì lỡ lạng mụng mang dạ chữa người ta mới phải tìm đến bà. Vậy mà Thảo Ly cũng cảm động rưng rướm nước mắt, cô ngẹn ngào chưa biết nói gì thêm thì bà Minh Tâm giải thích. Mà còn cái vấn đề là cô đòi ông chồng người Bắc á, là cô mua thêm giặc rối đấy. Là vì nếu mà chồng cô người Bắc thì bố mẹ chồng cũng phải Bắc, rồi họ hàng cũng Bắc luôn. Nó dạy gì mà rách việc như thế. Theo tôi thì Bắc Nam gì cũng được. Miễn chụp mấy tấm hình đem về cho bố mẹ cô xem là được rồi. Trọng yếu là phải có cái đám cưới, thế thôi, ha. Thảo Ly rụt rè đáp, "Nhưng mà quay phim thì phải phải có tiếng nói chứ bà." Bà Minh Tâm lại gạt đi, "Quay phim làm cái gì? Vừa tốn kém mà lại dễ lộ chuyện là là, là cô đám kịch. Chụp hình được rồi. Chụp hình ở nhà hàng này, rồi lôi nhau ra công viên hay là vào sở thú mà chụp. Đám cưới răng răng đèn kết hoa cho thật đẹp." Bố mẹ cô làm sao mà biết được. Bánh cưới thì cô mua nhé, trang trí nhà hàng thì tôi lo, xong nhá." Im lặng một chút, Thảo Ly ngập ngừng nói, "Ừm, dạ dạ tại vì ờ uh, trà gì thì cháu cháu cũng tốt nghiệp đại học. Cháu cháu xin lỗi bà, không phải cháu khoe nhưng mà ngày trước cháu cháu vốn được tiếng là hoa khôi trong lớp." Bà Minh Tâm gật đầu ngắt lời, "Tôi biết rồi. Bây giờ nhìn cô vẫn còn đẹp chứ có xấu đi tí nào đâu. Cái thằng đàn ông nó phục bà cô." Tôi nghĩ chắc nó mù rồi đấy. Thảo Ly cúi đầu bẽn lẽn đáp. <cười> vâng, dạ cháu cháu cảm ơn bà. Ờ cho nên bà à bà bà cố tìm giùm cháu ông nào nom được được một tí ạ, chứ đừng đừng có nhà quê quá. Ừ chứ bà ai mà cũng lấy thì bố mẹ cháu buồn chết. Bà Minh Tâm khĩ ngay đến luôn và bảo: "Có, tôi có sẵn ngay, có sẵn người cho cô ngay. Cậu này thì đẹp trai lắm, lại hiền lành." ờ uh, mà uh, phải cái là hơi trẻ, mới ngoài 20 à." Thảo Ly tự tin nói. "Trả oh, sao đâu bà? Ờ uh, thua cháu có 4 tuổi, chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Ờ uh, cháu chụp hình thì <cười> nom cũng còn trẻ lắm." Bà Minh Tâm kết luận. "Thôi thế nhá. Uh, thế thì cô về chuẩn bị tiền đi nhá. Ngày mai này đem lại chồng đủ cho tôi. Ờ uh, để tôi trả trước cho người ta. Ờ uh, nhận tiền tôi rồi tôi sẽ bố trí cho cô gặp chồng cô để bàn chuyện với nhau." Rồi đem đi sắm quần sắm áo các thứ." Thảo Ly kều nài thêm. "Ừ, vậy bà, bà, bà bà không bớt cho cháu tí nào được hả bà?" Bà Minh Tâm nhìn Thảo Ly tội nghiệp, bà ngẫm nghĩ một chút rồi nói. "À, cô không có tiền thì tôi tính thế này cho gọn nhé. Tiền thuê chú rẻ đó, tôi bớt cho 500. Tức là chỉ phải trả 1 triệu thôi. Rồi tiền thuê bố mẹ chồng và năm người họ hàng á thì tổng cộng tôi tính có 2 triệu." Nhưng mà rất khoát, chỉ chụp hình chứ không quay phim Bởi vì quay phim thì phải thu tiếng nói Mà bố mẹ chồng cô là người Nam mà chồng cô người Bắc Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net